hình thế đích phi Phượng khinh Chương 304 Trấn Nam Vương tính toán giang nam công lược. Cờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.yz tu đình tiên sinh tương trợ. Tình hình ở biển thành tốt hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Dù sao hiện nay ở trong loạn thế này, đánh giặc cũng không chỉ có trên đất biển thành.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 Mặt gia quân đến cuối cùng cũng không có giết một bát tính bình thường không phải sao? Trong chuyện này, có lẽ danh tiếng mấy đời của mặt gia quân cũng có trọng dụng không nhỏ. Dùng thời gian 2 ngày, dàn xếp một chút sự vụ quan trọng ở biện Thành. Bao gồm lấy lễ đại tướng quân hậu tán Long Dương và Chu Diễm. Hành động này đã khiến cho dân chúng biển thành vốn đề phòng với mặt gia quân cũng nhiều thêm mấy phần thiện cảm. Đợi đến khi xử lý xong những chuyện này, mặt gia quân lên đường tiếp tục hành trình phía sau. Mặc dù tin rằng có Lữ Cận Hiền cản trở, Trấn Nam Vương không thể nhanh như vậy đã có thể trở lại cố viện. Nhưng trận chiến sự này vẫn muốn tốt chiến tốt thắng.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 Lạnh lùng nói mặt cảnh lê ngu xuẩn Ngồi bên cạnh hắn Diệp ly cầm lấy thư nhìn một chút Cười nhạt nói bắt cảnh Bắt nhung Tây lăng đều dũng mãnh thiện chiến Đại quân của cả ba nước đều tới Cũng khó trách mặt cảnh lê chư bại đã tính đường lui Đám người lãnh hạ vũ Chỉ sợ không thể cầm cự được nữa Mặt tu nghiêu kéo dịp ly ngồi xuống Cúi đầu chà chà sợi tóc đen nhánh của nàng nói lãnh hoài có thể kiên trì đến bây giờ Cũng không chịu ổn phí danh tiếng nửa đời của hắn Nếu không có bác nhung và Tây Lăng phá rối Nếu triều đình đại sở đồng tâm ủng hộ thắng bại cũng chưa biết chừng Chỉ tiếc Thời vận không đủ không đánh lại là có tội Lôi chấn định thật không có ý định rút quân khỏi đại sở sao Diệp Ly nhìn giấy viết thư trên tay một chút cao mày hỏi Mặt tu nghiêu vừa nhẹ một tiếng nói Phía trước có 40 vạn đại quân của nữ Cận Hiền cản trở Phía sau còn có vài chục vạn đại quân đại sở ngó chừng Phía nam lại có nam chiếu nhìn chầm chầm vào Đúng rồi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 Giang Nam giàu có và đông đúc không phải là nơi mà Tây Lăng có thể so sánh được. Một khi Lôi Chấn Đình chiếm cứ được nơi đó, chỉ cần mấy năm kinh doanh, Lôi Chấn Đình đã sẽ trở thành bá chủ Giang Nam. Từ đó thoát khỏi thân phận trấn Nam Vương Tây Lăng và thế hạm chân này. Hơn nữa so với hiện tại thực lực lại càng thêm hùng hậu.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 Nam Chiếu đã xuất binh. Sau khi tin tức Long Dương chết trận tuyền đi, các nước Tây Vực cũng sẽ bắt đầu rụt rịch. Cho dù muốn trợ giúp, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Hốn chi! Bộng Vương cũng không nhận thấy Tây Lăng Hoàng thật sự muốn lôi đằng phong sống. Tây Lăng Hoàng diệp ly trong đầu Linh Quang chợt ló. Nói lôi chấn đình lãnh binh bên ngoài.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 Nhưng nếu như Tây Lăng Hoàng muốn diệt trừ trấn Nam Vương Phủ Cũng là cơ hội không thể tốt hơn Chàng phái người đi tìm Tây Lăng Hoàng rồi diệt ly dương mắt nhẹ giọng hỏi Mặt tu nghiêu cười nhạt tự tứ công tử Năm người con của tự gia Trừ tự thanh trần kỳ tài ngút trời ra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 Như vậy có phải quá nguy hiểm hay không Diệp Ly nhớ mày có chút lo lắng? Những gì bọn họ nói hết thảy đều phải dựa trên việc Tây Lăng Hoàng thật nguyện ý liều lĩnh phá hủy trấn Nam Vương Phủ. Vạn nhất Tây Lăng Hoàng không đồng ý làm như vậy thì tự thanh bắt liền nguy hiểm rồi. mặc tu nghiêu vuốt vuốt bàn tay trắng muốt của Diệp Ly. Nhẹ giọng nói yên tâm đi.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 Chỉ nghe giọng điệu của nàng mặt tu nghiêu cũng biết trong lòng nàng khó chịu rồi. Ôm dịp ly cúi đầu cười ra tiếng. Nói a ly không phải là không thích những chuyện này sao? Chỉ cần a ly không thích vậy đều giao cho ta đi làm không được sao? Hốn chi? Đây là chuyện đã quyết định từ trước khi. Khi đón nước a ly biết rồi.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 Đứng ở ngoài cửa, vẽ mặt phượng chi giao sắm suyết, đang suy tính xem rốt cuộc có nên vào đi quấy rầy hay không Không chừng vương gia đang theo vương phi tốn nỗi lòng gì đó đấy Trời sinh một đôi gì đó Vương gia Gia mặt ngài thật dày Phượng Tam, sao thế Sao còn không vào đi phía sau Trương Khởi Lan theo kịp cũng nhìn Phượng Tam đứng ở cửa cao mày Phượng Chi Giao ho nhẹ một tiếng Tức giận lý Trương Khởi Lan một cái Cất cao giọng nói vương ra Thuộc hạ có chuyện cầu kiến Bị trường mắt một cách khó hiểu Trương Khởi Lan càng thêm bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi Hắn nói sai cái gì sao Vào đi Trong đại trướng, mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói Vào đại trướng, nhìn vương gia cùng vương phi dùng vẽ mặt bình tĩnh nhìn hắn Phượng chi giao nhất thời cảm giác mình vừa rồi quả thật có chút lúng túng quá rồi Thật là quá không bình tĩnh Phượng chi giao ở trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân Diệp ly cười nhẹ nhìn hắn cười hỏi Phượng Tam Trương tướng quân có chuyện gì sao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 Nhưng mới vừa rồi nghe Mạc Tu Nghiêu nói phản ứng chậm một nhịp Bị Trương Khởi Lan đoạt trước Hiện tại Mạc Tu Nghiêu bác bỏ thỉnh cầu của Trương Khởi Lan Hắn cũng không còn gì để nói Không khỏi lo sợ Mạc Tu Nghiêu túm lại tính sổ Vội vàng đi theo Trương Khởi Lan cùng nhau lui ra ngoài Trên biên cảnh Đại Sở và Tây Lăng Hai quân rằng co bức phân thắng bại Hơn trăm năm qua, trên biên cảnh hai nước cũng không ít lần rằng có xung đột. Nhưng lần này hoàn toàn không giống với những lần trước. Trước kia hẳn là mặt gia quân thủ hộ đại sở sẽ đứng ở tiền tuyến biên cảnh Tây Lăng. Mà đại quân Tây Lăng từng nhìn chầm chầm vào đại sở hiện giờ vẫn còn ở trên đất đại sở. Một lòng muốn đột phá hàng phòng ngự của mặt gia quân để trở về Tây Lăng.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 Trấn Nam Vương mở ra tin tức này vừa nhìn Sắc mặt hơn nửa tháng chưa hề có vẻ sáng sủa lúc này âm trầm sắp chảy ra nước Tướng sĩ trong trướng liền vội vàng hỏi Vương ra Tây Lăng xảy ra chuyện gì Trấn Nam Vương cao mày Thẳng nhiên nói chu diễm Long Dương chết trận Đằng Phong bị vây ở Phụng Thành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 Thậm chí còn tổn thất hai danh tướng danh chấn thiên hạ. Mặt gia quân, hoặc nói mặt tu nghiêu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Điều này sao có thể? Mặt tu nghiêu chỉ dùng thời gian không tới 10 ngày đã có thể dẹp xong biện thành có người kinh hô. Lôi chấn đình trầm giọng nói nói chính xác là 6 ngày. 6 ngày không chỉ công phá biện thành. Mà còn tiêu diệt cả mười mấy vạn đại quân của Chu Diễm ẩn nấp ở phụ cận Biện Thành. Mặc dù đối với chuyện Chu Diễm vẫn có thể ẩn nấp mười mấy vạn đại quân lô chấn đình cũng kinh sợ như trước. Nhưng hiện tại Chu Diễm người cũng đã chết. Tỉnh quốc quân cũng toàn quân bị diệt. Nói những thứ này cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì.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 Lôi chấn định hiếp sâu một hơi. Trầm giọng nói lập tức phái kiêm y vệ. Vô luận thế nào cũng phải mang đằng phong từ Phụng Thành ra. Vương gia, Phụng Thành. Tướng lạnh dè dạc hỏi. Lôi chấn định hạ mắt. Nắm tay đặt trên đồi khẽ dùng sức. Trầm giọng nói hiện tại quảng không được nhiều như vậy. Sáng mai.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 Tại sao đại sở có được đất đai phồn hoa giàu có và đông đuốt? Mà bọn họ chỉ có thể ở Tây Bắc huyết khí lạnh ăn phong trần. Mọi người ngầm trao đổi ánh mắt, nhỏ giọng nghị luận chốt lát, rốt cục mới cùng kêu lên cẩn tuôn mệnh lệnh của vương gia. Lôi chấn đình vừa lòng gật đầu. Mặc dù lần này khinh suốt trong tay mặt tu nghiêu, nhưng trong lòng lão rất rõ. Cho dù có đấu lại một lần lão vẫn sẽ chọn làm như vậy Có mặt tu nghiêu và mặt gia quân ở Tây Bắc Muốn đánh vỡ cục diện lúc trước cũng chỉ có thể mạo hiểm Mà thổ địa Tây Lăng so với đại sở thật sự mà nói cũng quá mức càng cổi Hiện tại phó tướng bản vương cho người 30 vạn binh mã Bắc thượng liên hiệp với Bắc nhung tiến công hồng Nhạn quan Những người còn lại theo bản vương xui nam suy nghĩ một chút, lôi chấn định nhanh chóng ban lệnh. Phó tướng sưởng sốt có chút không hiểu nói vương ra, lúc này chúng ta đi trêu chọc định vương phủ có phải có chút. Lôi chấn định hờ nhẹ một tiếng, nói không cần lo lắng, không cần thật sự công phá hồng nhạn quan. Chỉ cần làm như đang cố cường công tấn công bằng sức mạnh là được.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 Lôi chấn đình có chút suốt thần nhìn về hướng Tây Bắc. Một lúc lâu, mới cười lạnh một tiếng nói mặt tu nghiêu, lúc này coi như ngươi thắng nửa ván. Nhưng chờ đến khi bản vương nắm được Giang Nam. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.